Mệnh, mệnh Trưng khinh khinh vô luận như thế nào nàng đều phải mại nhập cổ vũ tu tập giữa trước mắt muốn hiểu biết là cấm chế hội đối nàng ảnh hưởng còn có sở nhu phải chú ý địa phương quý mặc l u ô n nói ngươi một khi bước vào cổ võ giả hàng ngũ lời t h ề loại cấm chế nhất định phải thực hiện nếu không kế tiếp trong lời nói không nói tiếp thời khinh khinh cũng biết ta đã biết tìm được k i ế n thần giết hắn thì tốt rồi chính là k i ế n thần cùng khi khanh là cùng một đẳng cấp lại hôn đến thiên mệnh c h i nữ bên người khẳng định thực mệnh đại đến lúc đó có thể hay không giết hắn kia đã có thể khó nói thời khinh khinh nhiễu mi có chút khó làm đâu nàng chính là một cái vật hy sinh mệnh nữ phụ số mệnh khẳng định siêu cấp kém quý mặc nôn chuyện gì thời khinh khinh lắc đầu cảm thấy phức tạp nàng hiện tại ở dối giám một phương diện tưởng nàng muốn lợi dụng quý mặc nôn nam chủ quang hoàn đi đối phó yến thần về phương diện khác nàng cũng không xác định nam nữ chủ quang hoàn đối lập đứng lên ai thắng ai thua còn nữa đây là nàng hứa hẹn cấp khi khanh sự tình làm từ chính nàng đến hoàn thành về phần quý mặc nôn vạn nhất hai người liên thủ đối phó yến thần làm cho n ữ chủ cũng liên lụy tiến vào song phương lưỡng bại câu thương người đó đến chiếu cô đứa nhỏ mạt thế này nguy hiểm đại l o luyện đem đứa nhỏ giao cho ai nàng đều lo lắng nhưng nếu là quý m ặ c ngôn nàng vẫn là có thể an tâm thời khinh khinh ánh mắt d ừ n g ở thời chi hành trên người s a u lại nhìn về phía quý m ặ c ngôn cẩn thận đến xem này phụ tử lưỡng bộ dạng vẫn là đỉnh giống trước kia không có đưa bọn họ đối lập cho nên không phát hiện hiện tại mạnh nghĩ như vậy nhưng là thật sự rất giống chính là tiểu hành đối với nàng thường xuyên yêu cười cho nên không có quý mặc nôn phát ra băng tra tử mặt lạnh cảm cũng liền làm cho hai người làm cho người ta cảm quan thượng chẳng như vậy giống nhau lỗi thấy thời khinh khinh khỏe m ô i vi câu có thể xin nhờ ngươi chuyện sao quý mặc nôn theo nàng thái độ trông được đến ngưng trọng chuyện gì thời khinh khinh muốn giảm bất hạ không khí yên tâm đi sẽ không vi phạm bắt vinh bác sĩ quý mặc nôn trên mặt điệu hát tuyến thế nào còn xả đến bắt vinh bác sĩ thượng thời khinh khinh sờ sờ cái mũi nàng cũng không rõ chính mình thế nào ở giữa bắt vinh bác sĩ đ â u thu thời khinh khinh nghiêm cẩn đứng lên phụ mẫu ta ca ca bọn họ bên kia nhà các ngươi hội chiếu cố ta thực yên tâm n h ư n g ta duy nhất không bỏ xuống được chính là tiểu hành ta thua thiệt hắn nhiều lắm hy vọng đương nhiên cũng là ta làm mẫu thân lích kỷ thỉnh cầu nếu như ta bất hạnh ngã xuống ngươi muốn hảo hảo đợi tiểu hành không muốn cho bất luận kẻ nào thương tổn hắn chờ hắn lớn lên có tự bảo vệ mình lực muốn ra bên ngoài phi thời điểm ngươi thả hắn đi là có thể giờ phút này thời khinh khinh rõ ràng như vậy tuổi trẻ tươi sống lại làm cho người ta một loại nhiều lần trải qua tang thương cảm giác lời của nàng ngữ nàng thái độ nàng thỉnh cầu nhường hắn sinh không ra cự tuyệt chi ý trên thực tế hắn cũng sẽ không cự tuyệt tiểu hành là con của hắn hắn thì sẽ che chở khả hiện tại thời khinh khinh cùng hắn trong trí nhớ cái kia tiểu nha đầu trên l ệ n h quá lớn thời khinh khinh ngươi coi ta là cái gì ân thời khinh khinh không hiểu hắn vì sao nói như vậy trầm mặc một lát hai người tầm mắt đều đặt ở thời chi hành trên người coi ngươi là làm đứa nhỏ ba hắn che chở ba mẹ ca ca bọn họ kim đ u ổ i thời khinh khinh có chút chân chó nói xong quý mặc nôn đột nhiên hối hận nói ra nói vậy không cvpl đấy không